các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. ngỏ ý thuê lại Hải Hà, l y h a n xin đã mừng hết cỡ. Ngay như bọn thủ lĩnh đa mưu túc trí ở Đài Loan cũng tin là cánh cửa vào Sài Gòn đã thông suốt, vội đổ thêm tiền cho A Lý cũng cố vị vừa đoạt được. Trang Minh, tên phái viên cao cấp của băng đảng 14K lập tức được cử qua Việt Nam để hỗ trợ A Lý và giữ nhiệm vụ báo cáo tình hình. hoạt động của gã kinh tài kém kinh nghiệm ngay như mình khi bước chân đến các tụ điểm ăn chơi của giới trường giả sài gòn cũng phải thừa nhận quyết định đầu tư vào lĩnh vực này của các xếp hoàn toàn chính xác nhưng y dù là một con cáo già thiết kế tổ chức của băng 1 4 b n k vang danh bốn biển cũng không lường hết được những đức cờ sắc nét ảo diệu và tàn độc của ông trùm xã hội đen sài gòn y cũng được tiếp đãi cẩn thận và đưa đi một sở thị tiềm năng làm giàu của giới giang hồ xã hội đen dưới chứng Nam Cam. Cũng đúng lúc ấy, mối bất hòa đầu tiên của giới làm ăn phi pháp Đài Loan và Nam Cam xuất hiện. Nguyên nhân cũng xuất phát từ một vũ trường nằm ở góc đường Hàm n g h i Với thế lực và sự giao du đầy tính xoàng p h ẳ n g của mình, Tống đã xin được phép khai thác lô đất còn bỏ trống ở vị trí hết sức thuận lợi để mở vũ trường. tống liên kết với băng nhóm bọn tội phạm t r ú c liên bang băng đảng tội phạm Đài Loan có đến 30.000 thành viên i ả i rác khắp thế giới để đủ tiền đầu tư anh n ă m ủng hộ em coi như anh n ă m có m ư phần trăm hùn đó tống thuyết phục ông t r ù m khi đã có quan hệ làm ăn ở hai nhà hàng đang hồi phát đạt là cánh buồm và ra khơi tất nhiên Nam Cam đ ầ u nỡ từ chối ngày khai trương Nam Cam cũng đến để khẳng định m i n h ước với bọn tài việt Đài Loan trước mặt Tống. Nào ngờ ý đã n ế m một quả lửa đắng n g ắ t Tống không sao thuyết phục được các cổ đông quen bắn giết hơn chia tiền rằng không có Nam Cam không có 10% t ấ t yếu khó làm ăn nổi với ông chủ của những ông chủ. Bọn trục liên bang không thể chấp nhận chi một khoản nào đó vừa phải và chỉ một lần. Không thể có việc làm đơn hùng tín ngồi không chia của. tống thế tống p h ả i b à y trò gã thông dịch viên được dặn dò kỹ và dúi cho một sấp bạc đủ để bán cả vợ đợ con bèn cứ thế mà dịch xuông sẻ trước vẻ mặt u u c ả cà của ông chùm trước một chữ và wow, nái nỉ cũng không biết thế là năm cam cũng ngỡ là mình cũng là một cổ đông giấu mặt tha hồ chia l á i hàng tháng còn các cổ đông đài loan thì tin chắc là ông chùm đã đồng thuận một món tiền gọi là cống hì phát sôi. Hai bên c ụ n g ly trong tiếng cười rộn rã và khung cảnh ngập ngụa những mông và ngực. ít lâu sau, tống đến gặp Nam Cam, tỏ thái độ hậm hực một cách giả tạo và thông báo cho ông chùm biết việc lật lọng của bọn Đài Loan. vẫn giữ một nụ cười tươi trên môi, Nam Cam nói với giọng ôn tồn: "Chú đừng nghĩ gì, tụi nó cháo chở thì thôi, sau này." mình tránh không làm ăn chung đụng nữa là xong. Đâu có phải là lỗi của chú, có phải không nào? t ư ở n g đã qua mặt được ông chùm, tống vui vẻ trở về thông báo với vợ là bé Giang, con hồ ly tinh đất Bắc đã cắm trên đầu gã không biết bao là cái sừng. Bằng giọng đắc thắng, lão này người ta đồn là rất lợi hại. Theo anh chỉ đáng sách dép cho anh, ngu như một con lừa mà lại tham lam như một đứa trẻ con. chính vì tưởng rằng chồng hơn hẳn năm cam về mọi mặt nên giang từ đó tỏ vẻ khinh khỉnh, xem thường ông c h m ra mặt cả hai vợ chồng ngựa non háo đá đều không thể biết rằng năm cam dấp tâm chờ cơ hội trả thù với thế lực của tống không thể ngang nhiên t r i ệ t tiêu như những loại kẻ thù khác năm cam thừa kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ chín muồi hiệp phò mã sau một thời gian dài núp dưới t r ư n g ông bố vợ để trục lợi, đã tự cho rằng đủ lông đủ cánh có thể gây dựng cơ đồ riêng. g ã bàn với vợ, giấu năm cam, đem ngôi nhà ở Nguyễn h i u cầu Tân Định, món quà hồi môn của ông chùm đi thế chấp ngân hàng để chuẩn bị thành lập công ty trộm c h dẫu sao một ông giám đốc vẫn hấp dẫn các cô gái đẹp hơn là một loại chùm xã hội đen, hiệp nghĩ thế. bằng các mối quan hệ có sẵn với Hoàng l ự Đạt. Tên Kiểm Lâm sông bé nuôi m ộ n g làm thủ lĩnh giang hồ. s u ố t một thời gian từ trước ngày năm cam trở về, Hiệp và Long đầu đinh bạn chi hữu trong giới buôn xe lậu đã chuyển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.